Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 269 Gió Lạc Thanh ngẩn đầu nhìn Thượng Hy, trong lúc bất chở cười nói Ngô Thượng Hy quá thật là một cao thủ thuyết phục người khác. Nhưng ngay cả khi tôi nói thì cũng không thể sống được. Thân thể Thượng Hy hơi rung lên. Kinh ngạc nhìn Dương Lạc Thanh, chẳng lẽ nàng ta đã tính toán không sống nữa sao? Giống như những thấu kinh ngạc của Thường Hì, Dương Lạc Thanh cười nói: Còn sống là còn có hy vọng, tôi không có ngu như vậy mà tự bận. Thường Hì lúc này cũng khẳng định chắc chắn Dương Lạc Thanh sẽ không nói ra người kia là ai. Nếu dù nàng không biến vì cái gì mà nàng ta lại giữ bí mật cho người đó như vậy, nhưng vẫn vén rèm đi ra ngoài. Đến lúc ra đến cửa, la quay đầu nhìn lại nói, chỉ mong có sẽ không phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Sẽ ăn thấy cô, chú động rửa sạch tội danh cho vì an vương vị. Tôi sẽ không có bất kỳ động tác gì đối với cô. Chỉ mong có được mơ sao may mắn giúp đỡ thôi. Nhưng là thân nhìn chăm chồng vào tấm trên cửa đang rung rừa, thân thể mềm nhũng cửa vào gối mềm, hồi đầu mới khép lại mát. Muốn còn sống, sống thật tốt, sống được người ta kính trọng, tại sao lại khó khăn như vậy? Thường Hì tự mình đi tìm Phùng Thái Y, đến chỗ này nói với ông ấy. có mạng ông hòa của Phùng Thái Y, thống hoa một tiêu kinh ngạc, nhìn Thường Hì nói. Ngô Thường Hì cứ yên tâm, việc này tôi biết rõ nên làm thế nào. Thường Hì cứ cười nói tạ ơn. Nàng biết Phùng Viễn Thanh là người của tiêu văn trá, việc này nàng cũng yên tâm chiếu bên này vừa chấm dớt, bên kia hoàng quý phi cũng đi ra. hai bên đụng đầu, Thế mới biết hoàng quý phi một chút tình tấn hữu dụng cũng không ngoài ra được. có trách khi dương lạc thành nghe đến việc có người muốn thẩm tra người trong viện của nàng, thì tuyệt đối không lo lắng. thì ra những người này thật cái gì cũng không biết. cũng không lâu sau đó ngủ hạ trở về, chắc mang theo một tia âm hài. ra là đã đến trễ một bước viên anh kia đã treo cổ tự vận. Thường thì, đằng này ngay cả cái ngạc cũng không. Người kia, nếu như đã có biện pháp khiến Dương Lạc Thành không nói ra, thì hoàn toàn có thể làm cho viên anh tự xá. Buổi chiều, đơn truyền đến tinh tấn vùng Thế Y đã ra chuyện Dương Lạc Thành ăn nhầm vải quả lung linh. Hơn nữa, viên anh treo cổ tự tử, hình nghi của Lệ Bình rựng rửa sạch sẽ. Tiêu Vân Thành cũng Lệ Bình Đích thân đến đông cung nói lời cảm tạ. Thường Hì đã giữ Lê Bình ở lại nói chuyện một hồi lâu, tận cho đến khi mặt trời sắp đặn thì hai người kia mới rời khỏi cửa cung. Khi văn Tráng từ tỉnh phòng đi ra ngoài, đã sớm đổi một thân áo lụa tơ tầm trắng như sữa gạo. Vào phòng ngủ, thì thấy Thường Hì đang ôm gối ngồi ở trên giường, mà nhớ lại hết sức chạc. Tống đen nhánh sọ ở bờ vai, thật giống như tiểu linh tình thất lạc nơi đần dàn. Khi văn trán tiệt tài, căm mộng giả lụa cột đại tóc, nhìn thần hy đi tới gần quanh giường hỏi. Đang nghĩ gì thế? Vùng tà lên đem thần hy ôm vào trong ngực, đầu đục tới chiếc gối ở đầu giường, dưa vào quá mềm mà tác giọng nói chuyện. Ta cảm thấy ở chỗ này thật không thở nổi. Giống như, giống như xung quanh chúng ta bị dăng ra một tấm lưới vô hình, sờ không được nhìn không thấu. Thần khiến người ta tính nhận không dứt. Thường thì đưa tay ôm chặn lấy thắt lưng của tiêu Văn trá, dựa sáng vào trong lòng ngực của hắn. Giống như chỉ có như vậy thì sợ hãi trong lòng mới tản đi một chút. Thường thì vẫn chỉ cảm thấy trong cùng khác thường, nhưng ngay cả ngoài cùng cũng bắt đầu nổ sóng. Tiêu Văn dẫn cùng tiêu vân bá, kể từ khi xuất cùng khai phủ đến nay, liền công khai cách giao với nhà quyền quỷ hoàn toàn không đem từ Văn Tráng để vào trong mát. Trong triều đình, không vừng quỷ chỉ lại càng phán ra rõ ràng. Đại thần trong triều thì đều là lũ cỏ đầu tường chiếm đa số, gió chiều nào xoay theo chiều ấy. Mặc dù trong lòng hẳn muốn chết, nhưng trên mạng vẫn không thể hiện ra và khiến người ta tức nhận không nguôi. Chỉ sợ bọn họ muốn trọng thủ, Tiêu Văn cán thấp giọng nói một câu, trong thanh âm mang theo nồng đậm mệt mỏi. Thường hy cả kinh, tư hồ không thể tin được, nhìn tiêu vân tác hỏi. Chàng nói cái gì? Điều này sao có thể? Hoàng thượng còn đang yên ổn, bọn họ có lá gàng lớn thế nào mà dám động thụ? Thật ra, thân thể phụ hoàng đã sống không ổn, chẳng qua là gắn gượng mà chống đỡ. Thời điểm ta bị thương lần trước, cũng là cố gắng lắm mới dậy nổi. Thường hy nghe dạy, chỉ cảm thấy cả người lạnh trùng, dùng xứng âm chẳng tiêu vân cá Nếu như hoàng thượng thật không được, vậy. Phụ hoàng gắn gượng chống đỡ đến thì hội năm nay. Ta hiểu rõ ông ấy là muốn lưu cho ta mấy nhân tài hữu dũng làm ta chừng, Ta hiểu. Thanh âm tiêu vân tán từ từ tháp số. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn cho rằng, kể từ khi mẫu hậu qua đời, phụ hoàng liền thay đổi, không bao giờ thích mình nữa. Các ngài đối với mình là như vàng, Hôm nay mới suy nghĩ ra, Ông ấy cũng chỉ là đang dùng một phương thức khác để bảo vệ hắn. Ngay cả hoàng đế tôn quý cũng không có cách nào bảo vệ con trai yêu quý của mình thời thời khác khác ở trong hậu cung, không chịu chúng thân tổng nào. Cho nên mới phải dùng đến cánh thức đặc biệt này, chỉ tiếc rằng hắn biến đến quá muộn. Nếu không phải đêm đó hắn vô tình nghe được lời nói của vũ hoàng và vạn thịnh, thì có lẽ cả đêm này hắn vẫn oán hận ông ấy. Cả đêm ông nhau mãi mới chập mát, hai người cũng không có ngủ ngon có quá nhiều chuyện cần bọn họ đi làm, có quá nhiều chuyện không biết lúc nào sẽ xảy ra. Ngày thứ hai sau khi tiêu vân đắt đi, trương Tông Nhật đang liền tới báo phòng. Thường Hy rất ngạc nhiên, mời hắn đến đại điện ngồi xuống, dâng tà lên, lúc này mới cười hỏi. Ngày hôm nay thế nào, ta đánh rội tới đây? trương Tông Nhật Đan chăm chú nhìn Thường Hy, ông Nhu cười một tiếng nói. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, nên thuận tiện đến thăm nàng một chút, nàng gần đây thế nào? Tốt vô cùng, ta còn có cái gì có thể không tốt. Thường hi, dĩ nhiên sẽ không nói với chuyên tôm nhạc đàn, những chuyện lụng đụng đấu đá kia. Ở trong lòng của nàng, chuyên tôm nhạc đàn cũng những chuyện này cánh thật xa. Ngày thì sao, đã khỏi ho khan trưa, không thấy y đưa thuấn đã uống trưa trưởng đó vài ngày, chuyên tông nhặt đen họ đến lợi hại. Thường Hy nhờ Phụng Thái Y đến đó xem qua một chút, kê ra mấy phương thuốc. Khi về lúc này, Thường Hy mới mở miệng hỏi thầm. Tốt hơn nhiều rồi. Phụng Thái Y dịu thủ hồi xuân, hoa khăn của ta đã tốt hơn vân nữa. Dù sao cũng là bệnh cũ củ của năm xưa. Muốn để tận gốc, chỉ sợ phải tốn chút thời gian. chuyên tông nhặt đen cười nổi, ánh mắt nhìn Thường Hy càng vắng ra nhu hòa. Phải thì tốt, Thượng Hy thì cười, trong lòng suy nghĩ chiên tôm nhạc đàn, không dễ dàng gì mà tới đồng cùng, sáng sớm hôm nay liền tới, chứ sợ là có chuyện gì. Chiên tôm nhạc đàn nhìn Thượng Hy, thằng sáng gõ chút ngân trọng cuối cùng vẫn nói ra, ta muốn trở về nước. Tài Thượng Hy sung lên, biết ra trong tài thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, đi, đó là con tinh mà, không có bên tông ở miệng. Làm sao có thể đi, chẳng lẽ Minh Tông đồng ý thả hắn đi rồi hả? Nhưng là công nghe thấy tin tức, theo lý mà nói thì chuyện tình trọng đã như vậy, phải có tin tức truyền đến chữ, nhưng là một chút phong phanh nàng cũng không nghe được. Chương 270. Thế được thần xác thường thì trong lòng chuyên tôm nhạc đàn không biết là cao hứng hề bất mát. Những ngày qua Hắn thở ơ lạnh nhạt, cuối cùng có thể xác định được một lòng của Thường Hy đeo đằn trên người tiêu văn cá. Bất kể hắn có lẽ lòng như thế nào, Thường Hy tự hồ như rất chậm lục, không tiếp thu. Nhưng là nàng trước sao như một vận đối với hắn ân cần, cho nên hắn mới không thể nào bỏ được. Muốn đi? Vậy, Hoàng Thượng đã đồng ý chưa? Thường Hy hỏi. Điều này quá thật không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại xuất hiện tin tức lớn như thế này? Phụ hoàng đã lục đệ đến thai ta, cho nên ta có thể trở về rồi. Trong giọng điệu của chiên tôm nhạc đàn đúng là không thể giữ được trấn định, tăng thêm chút chăm chọc. Viện tinh giành ngôi vị hoàng đế ở Minh Khải Quốc, xa với đỉnh Mười Quốc, là càng gây gắt hơn. Hoàng đế Minh Khải Quốc có chừng mười bốn nhi tử cả hoàng tử này lại xâm xì tụ nhào đối với việc tinh giành để vị ai càng gõ ra tàn nhẫn những năm này lăng lượng đã có mấy vị bệnh qua đời rồi không có dấu hiệu nào đột nhiên để chuyên tôn nhạc đang về nữa điều này khiến cho trong lòng thần hy cũng lo lắng cực kỳ mình thật phải đi sao bên kia bên kia mình có chán sẽ ứng phó được Thần hy rất cuộn vẫn phải đem lo lắng hỏi ra mì mặc dù nàng biết là như thế nàng không thể hỏi cũng không thể nói nhưng là nàng rất quý mến chiên tâm nhạc đàn không hy vọng hắn gặp nguy hiểm gì thường hì lo lắng khiến cho tâm tình chiên tâm nhạc đàn có chút kích động ngay cả khi biết rõ người nàng thân không phải mình nhưng là nàng có thể lo lắng như vậy quan tâm như vậy lòng già lẫn như băng kiều của hắn cũng dần dần xuất hiện vài tia âm áp ngẩng đầu nhìn thường hì chỉ thấy nàng một đôi mắt to trong suốt sáng ngời tràn đầy lo lắng, khóe miệng hắn châm rãi, do lên một nụ cười từ nội tâm, gật gật đầu nổi. Hoàng mệnh không giảm chóng, một câu hoàng mệnh không giảm chóng thật có biết bao chua kỳ. Trong lòng thường thi ê ẩm, hoàng mệnh cũng không nói rằng phụ mệnh có thể thấy được với bọn họ thực sự không có tình thân rồi. Lần này trở về không biết sẽ xảy ra bao nhiêu biến cố thở dài một tiếng nói. Vậy Huynh phải bảo trọng, cũng không biết lúc nào sẽ gặp lại. Có chỗ nào cần ta giúp một tay hay không? Nếu có, xin Huynh cứ mở miệng. Chuyên tâm nhạc đang nhìn Thường Hy, hắn có, nhưng là không dám nói. Bởi vì hắn hiểu rõ, nhất cả khi mình nói, thì Thường Hy cũng sẽ không đáp ứng. Đã biến đám án như vậy, kinh gì nói ra để lẫn nhau có khoảng cách nhẹ nhàn nhàng trời xa như vậy cũng là một loại không chấp nhất. Vốn là hắn nghĩ có thể sẽ ngây ngô thêm nhiều năm nữa. Có thể thấy được lòng của Thường Hy, ngay cả khi hiện tại Thường Hy thích tiêu vần trá cũng không hay gì. Hắn tin tưởng nướng chảy đá mòn, chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ, thì nhất một ngày nào đó Thường Hy sẽ cảm động. Nhưng là bây giờ hắn có chút hối hận, không sớm thể hiện rõ tình cảm của mình với Thường Hy. Nếu có thể, ở thời điểm lần đầu liếc như nàng, thời điểm lần đầu động tâm, đến tình cảm của mình nó ra, thì hiện tại đã có thể ôm mỹ nhân về, cùng hẳn xong tốt xong phi. Chỉ tiếc, trên thế gian này không bán thú hối hận, ngay cả khi hối hận cũng không thể đảo ngược thời gian, cũng không thể trở lại như trước. Đa tạ phần thâm tình trọng nghĩa này của nàng, chỉ là ta không có chuyện gì cần giúp đỡ. Ta một mình cô độc đến thì cũng cô đậm ra đi, không cần những thứ kia làm vấn bằng quan tâm. Chiên tôm nhật đàn nhẹ giọng cười nổi, hẳn không muốn những lời ích kia dính dáng cùng thường hi, hắn chỉ muốn đem phần tình cảm trên thôn này bỏ vào trong lòng là tốt rồi. thư hi gận đầu một cái, nhìn chiên tôm nhật đang thở dài nổi. Thần sát thì cũng là ta không lợn xớt, chỉ là một nô tì là có thể có bản lĩnh gì giúp được huynh hay sao. Cũng chẳng qua chỉ là hỏi một câu thôi, mà là Huynh không đồng ý, nếu như anh thực sự đưa ra một vấn đề khó khăn thì ta cũng không dám gặp Huynh nữa rồi. Lời này có chút dí giộm, chiên tô nhạc đàn không nhìn được mà cười khẽ một tiếng. Thường thì chính là như vậy, cho dù có quan minh lỗi lạc như thế nào, thì thời điểm gặp hắn cũng là bình bình thẳng thản. Hắn thất chỉ là sự hồn nhiên như vậy. Cho nên, phần thân cảm trong lòng kia cũng dần dần phai nhạt đi không ít. Bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, hắn đi lên ngôi vị hoàng đế của Minh Hải quốc cũng tốt. Lạc bài thân vong cũng vậy. Ít nhất thì trong cuộc đời này còn có một cô gái thật lòng đối trại với hắn. Như vậy là đủ rồi. Người đời có thể không xem trọng nhất là thật lòng, nhưng hắn lại quan tâm nhất chính là một tấm chân tình này. Thân sáng chiên tông nhạc đàn nhưng dần có chúng trở nên trình trọng, hẳn tới đây cũng là có chuyện quan trọng muốn nói cùng Thường hi cũng coi như hắn đối với nàng hồi báo thôi. Thường hi ta nhà lần trước mà điệp vụ nói cho nàng, nàng tốt nhất không cần đi, nơi đỏ rất nguy hiểm, có thể lấy tính mạng nàng. Chiên tông nhạc đàn nhẹ nhầm miệng, hẳn nói như vậy không cách nào tư mình nhỏ đi cơ sở tình báo của Minh Khải Quốc ở Đình Nguyệt Quốc. Nhưng là hắn không hối hận. Hắn không hy vọng nữ nhân mình yêu có bất kỳ nguy hiểm gì. Sau khi hắn đi, to nhà kia sẽ có chiên tôm tưởng gì tiếp nhận. Hắn ta từ trước đến nay không có hạ thủ lô tình với bất cứ ai. Thường khi giật mình có chút sững sờ nhìn chiên tôm nhạc đàn, khẽ cho mày hỏi. Làm sao Huynh cũng biết được chỗ đó. Chiên tôm nhạc đàn nhẹ nhàng lắc đầu một cái nổi. Không nên hỏi ta làm gì. Ta chỉ có thể nói cho nàng biết, nơi đó rất nguy hiểm nàng không thể đi. Ta không nói được tại sao, nàng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Kẻ thở ra một cái, đang mang dẫn theo ba phần bi ai, lại nói tiếp. Ta đi rồi, cũng hy vọng nàng bình an. Tóm lại, không có chuyện gì thì nàng đừng đến đó là tốt rồi. Đại não thường hy nhân chống chuyển động, chống chuyển lần trước cẩn thận suy nghĩ một lần. Và nhớ lại lời Vân Thanh đã nổi, trong lòng không khỏi chấn trọng, nhìn nam tử trước mặt nổi. Ý của Huỳnh không phải là nơi đó thuộc về Minh Khải Quốc đó chứ, hoặc nổi nơi đó là cơ sở ngầm của huynh Phản ứng nhăn nhại của thần thì khiến môn mạng chuyên tâm nhạc đàn đáng nhợt há miệng hỏi. Nàng cũng biết rồi hả? Không, chỉ là ta đoán, nhưng hiện tại có thể khẳng định nơi đó là địa phương của Huỳnh. Như vậy, hiện tại có thể trả lời ta một, một vấn đề có được hay không? Thường thì cảm giác mình có điểm kết động. Nàng công bản không nghĩ tới, tên nhà kia lại có quan hệ cùng chiên tôm nhạc đàn. Điều này thật sự là ngoài dự đoán của nàng. Nàng vẫn cho rằng tên nhà kia có liên quan với màn địa phủ, với vị tấn vương đã từng hiện hết một thời. Nhưng làm sao có thể có liên quan đến chiên tôm nhạc đàn đây? Vấn đề gì? Chiên tập nhật đàn có chúng vô lực hỏi. Thật ra thì, hắn cũng nghĩ đến thường thì muốn hỏi cái gì. Nhớ là, hắn không biết trả lời thế nào. Chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề cơ mật. Nói ra, có một số việc liền thay đổi bùi vị. <cười> Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu Lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn Tác giả ám hương diễn đọc Đàm Mai truyền được phát tên Đàm Mai YouTube chương 271 huynh của mạnh điệp vũ đến cực cùng là có quan hệ gì thường thì cho tới nay chỉ là không nghĩ ra một điểm này mạnh điệp vũ tại sao đã biết được phòng ống của tấn vương nàng ta tất nhiên lại có tình lừa nàng vào tốt cảnh của mạnh già bây giờ trương công nhận lan lại cảnh cáo nàng không nên đi tới chỗ đó chỉ là mộng tiểu viễn nhà trần Không mấy ai để ý tới, nó lại liên quan đến nhiều nhân vật lớn như vậy, không muốn làm người ta khiến sợ cũng không được. Chuyên tâm nhật đang nhìn Thượng thì chỉ thấy thân xác nàng đã ở nên ngân trọng. trong rồi mắt mang theo bén nhỏ nhẹ nhẹ, thật giống như đang ở bữa tiện trùng thu nằm ngoái. Đợt chiến đấu của ngu Thượng Hì như vậy tuyện không thể kinh thường. Đây rõ ràng chính là có hoài nghi đối với hẳn. Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến từ vần trá. Quá nhiên, chỉ cần là chuyện chính giảng đến từ vần trá, thì thường thì sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Trong lòng có chút thất vọng, có chút đau lòng, thở khẽ một hơi thật dài sau đó nổi. Chuyện này có quan hệ cơ mận đến hai quốc gia, ta sẽ không nổi. Chính nàng nên cẩn thận một chút thôi, chỉ cần nàng không đến đó, thì người của ta cũng sẽ không thường tổn nàng. Nàng để ý yên tâm là tốt rồi. Sắc mạng Thường Hy khẽ biến, hay nắm tay khẽ tích lại. Chuyện kia, liên lị đến viện tiêu văn tráng bị thường, nàng không thể không khẩn trường. thấy được ánh mắt nghi ngờ của Thường Hy, chuyên tâm nhạc đàn, cảm thấy trong lòng vô cùng buồn phiền. Thì ra, nàng lại hiểu lầm hẳn, như vậy thì cuộc sống thao này còn gì niềm vui chữ. Trong lòng đau xó, hắn thản nhìn nổi. Ta không phải người đi ám sáng Thái tử Điện Hạ, Nàng yên tâm, ta không phải là loại người hẹn hạ vô sĩ như vậy. Cô mặn thượng khi đỏ lên có chút nóng cài. Đúng vậy, nếu thực sự là hẳn làm, thì đâu cần để nhắc nhở nàng không cần đi đợi ấy. Đây không phải là tự mình phá hỏng cái sánh của chính mình sao. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ái nái, nhìn chuyên tôn nhật đang nói. Thận xin lỗi, ta không phải có ý hoàng hy huynh, chỉ vì chuyện thách tử gia bị ám xá. Đến này vẫn chưa có kết luận, cho nên mới khiến ta nghĩ sai. Đáng ra, ta không nên hoài nghi Quỳnh. Nếu thật là huynh làm chuyện này, thì tại sao phải nói cho ta những lời kia? Điều tại ta những thời nóng lòng, huynh đừng tức giận có được hay không? sắc mạng chiên tông nhật đàng trắng nhợt, kỳ khổ một tiếng nhìn thường hị nổi. Ta không có tức giận, ta có tư cách gì để mà tức giận đầy, ngay cả khi ta thích nàng thì trong lòng nàng vĩnh viễn chỉ có một người. Ta mạo hiểm đem bí mật quốc gia nói cho nàng, chỉ là muốn nàng bí, người tới tiếp nhận là lục đệ ta, không phải là một kẻ thiệt tâm. Ta không hy vọng nàng bỏ mạng trên tay của hắn, cho nên lúc này mở lên tiếng nhắc nhở, tự giải biến cho tốt là được. Chiên tôm nhặt nàng cảm thấy trong người mộng hồi cùng cuộn, kìm nén khó chịu, hoa khàng vài tiếng rồi nặng nề bước ra ngoài. Nhật Đan, Thương Hi chợn gọi lại hắn, bất nhanh đuổi theo, trái mạng mang theo ánh đáy, đứng chắn trước ngực của hắn, thấm giọng nói ra. Thận xin lỗi, ta thật sự là không cố ý, chỉ là, chẳng qua là. Chẳng qua là, nàng quả quan tâm hắn, có phải hay không? Chiên Tôn Nhật Đan thấy nàng không nói ra miệng, thì thay nàng nói hết, trong thanh âm mang theo nồng đậm bi thường. hi không nói gì lặng lẽ chấp nhận. Trong lúc nhất thời, đa điện có chút yên tĩnh, chuyên tôm nhạc nàng ngước nhìn thường thì, nhìn bộ dạng của đầu ái ná của nàng, mà trong lòng lại mềm ra mấy phần, chậm rại nổi. Nàng không sai, chế chở người mình thích thì có lỗi gì? Nếu người nàng thích là ta, chứ sợ phần chế chở này cũng là ta rồi, có phải hay không? Thường thì cân ngạc nhìn chuyên tôm nhạc nàng, này, thay đổi sắc mặn cũng quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời không tiếp nhận nổi chuyên tôm nhạc đàn, thì thoảng như vậy, ánh mắt nàng nhìn hẳn có chút kinh ngạc quá mớt, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần nổi. Ta có cái gì tốt, miệng lưỡi bán nhọn, tầm cờ sâu nặng, rạch tài cũng hùng á. Cô nường tốt hơn ta, có ngàn ngàn bạn bạn, mình xứng đáng tìm được người tốt hơn. Chuyên tôm nhạc đàn nhìn không được mà nở nụ cười, chưa từng thấy qua, ai tự chê bai mình như vậy, há miệng nổi. Nguyện lửa bán nhọn, chóng hoa là không muốn bị kỳ dễ, tâm cơ sâu nặng cũng là vì sinh tồn, ra tại hùng ác bởi vì những người kia còn ác độc hơn. Nên dù có không thích ta thì cũng không nên đem mình nói thành như vậy chứ. Ở trong lòng của ta, trong mắt của ta, nàng vĩnh viễn là tốt nhất. Cần thì cảm thấy nhiệt tim có chút tăng nhanh, măng cùng nóng lên. Nàng vẫn cho rằng nàng và chuyên tôn nhật đèn không chỉ là bạn tốt. Không nghĩ tới, chương tôn nhạc đàn trước nay chỉ quen cô đọc một mình lại thích đàn. Trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói thế nào. Ta nói, tên nhà kia vốn của tấn vương. Chẳng qua là sao tấn vương hàm mê bà bà, đám tòa nhà ấy bán đi trả nợ, bị ta mua được. Người biết điện chữ này vô cùng ếch, hết cả người dân trong hẻm kia vẫn cho là tên nhà ấy là của tấn vương. Thật ra thì sớm đã thuộc về ta. Tòa nhà ấy để ta liên lạc với cố quốc, căn phòng rất cẩm mận, nàng không tùy tiện bước vào, chỉ sợ tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Chiên tôm nhật đàn không muốn nói ra, nhưng là cuối cùng vẫn đem lời bận bệnh cùng thần thi. Chỗ kia, sau khi ta đi, thì người của ta cũng sẽ đi theo, nhớ là đất nhanh sau đó, người cổ lục đệ sẽ đến tiếp nhận. Tóm lại một câu là, nàng không nên đến chỗ đó, lấy càng không nên tin tưởng lời của mạnh điều phủ. Nàng ta chỉ muốn giết chết nàng, mà không có lòng muốn giúp nàng đầu. Vừa nghe đến Mạnh Địa Phủ, Thần Hi cảm thấy mình sống phát điên bớt. Biểu tư thương này đến tộc cùng là cỏ lai lịch gì? Vậy, Huynh có biết được người phía sau lưng Mạnh Địa Phủ là ai không? Nàng hộng vỡ nghẹt của ai? Thần Hi đúng là vẫn hỏi ra miệng, vấn đề này đã muốn bức tử nàng. Chuyên tôm nhỏ đàn có chút gió dự, chân này vẫn không thể nói trong chóc lát là xong. Thường Hì vừa thấy nên biết chuyên thông nhạc đàn biết được rất nhiều cơ mật của nàng ta rồi. Nàng cũng không nên bức bách người ta, vì vậy nghe lập tức nói. Mình không thể nói thì cũng đừng nói, không cần miễn cưỡng, dù sao một ngày nào đó ta cũng sẽ biết. 18 cây trăm hoa nàng biết không? chuyên thông nhạc đàn không đáp mà hỏi ngược lại. Biết, thường Hì trả lời, thần sẽ là người của 18 cây trăm hoa, không thể nào. Sau khi tỉnh vườn mất tức, 18 cây trăm hoa chia ra làm hai, nàng biết chứ. Biết Người trong tay vân thành tạo thành một phè cảnh, một nhóm khác lại theo trăm mẫu đơn đi. Mà điều phụ chính là đệ tử của trăm mẫu đơn. Về phần nàng ta có thuộc về 18 cây trăm hoa hay không thì ta không biết. Chuyên tôm nhạc đàn khẽ cắn trăng vẫn là đem bí mật này nói ra. Thường hi nghe dạy, đệ tử của trăm mẫu đơn. Mẹ ơi, ban Địa Phủ, nàng ta sao có thể lại có quan hệ với Trâm mẫu Đơn, vòng họ quen biết nhau như thế nào? Nhưng ban Địa Phủ là cháu gái của tiên hoàng hậu, là biểu muội của thái tự già, làm sao có thể quen biết Trâm mẫu Đơn là thú hạ của Tấn Vương đây? Việc này thận không thể tưởng tượng nổi. Thường Hy nhìn chuyên tôm nhật đang hỏi. Tấn Vương còn sống không? Năm đó chỉ nói là ông ấy bị mất tết cho nên vẫn còn sống chứ. Chương 272 Thần xác chuyên tôn nhạc đen sửng số, Ngay sau đó cười khổ một tiếng nói, chuyện này ta không biết. Thật ra thì có một số chuyện, chuyên tôn nhạc đen không thể thẳng thẳng nói cho thường hì. Hắn còn đại sự của hắn phải làm. Nói ra quá nhiều không phải là chuyện tốt. Muốn Trì Tân vườn, còn sống cũng tốt, mà đã chết cũng vậy. Đến nhiều chuyện, tự nhiên không vì ông ta còn sống hay đã chết mà biến mất. Từ hồ ta đã nhìn ra bất đắc gì của chiên tộc nhạc đàn. Thường thì hồng có hỏi tới nữa. Dù sao, chiên tộc nhạc đàn có thể đem chuyện của Mạnh Điều Vũ nói cho nàng biết. Đó là một chuyện khiến nàng vô cùng bất ngờ rồi. Làm người thì phải biết đủ. bình chừng nào thì đi thường thì chú trọng bây giờ đề tài thận lòng hỏi rất nhanh ngày mai sẽ đi rồi nhanh như vậy thường thì sợ hết hồn này cũng quá nhanh đi đáng ra nên đợi chuyên tôn tử gì tới kinh trồn mới phải lục hoàng tử đã đến chưa sáng mai sẽ đến tháng vừa đến ta liền rời đi đó là lệnh của phụ hoàng không dám cả lại Trong mắng chuyên tâm nhạc đàn mang theo vỏ sở còn ẩn chứa nồng đập chấp chọc, thật là một vẽ mặt mâu thuận. Thường hì yên lặng không nói, sẽ người đi vào thư phòng. Chị chấp lát sao liền đi ra, cầm trong tay một cuộn giấy. Nhìn chuyên tâm nhạc đang nói. Đây là quà ly biển của ta tặng Huỳnh. Hy vọng lần này huynh đi thuận vùng xu giỏ, tầm tưởng sự thành. chiên tâm nhạc đàn nhận lấy cuộn giấy mở ra nhìn, chỉ thấy trong đó viếng mấy chữ. Giảo định thanh sơn bất phóng tùng, lập thân nguyên tại phá nhâm trùng, thiên ma vạn kích hoàng kiên nhẫn, nhậm nhĩ đông tây nam bắt phòng. Đại ý, hành xử nên cẩm mật, trắng trẻ không buồn lỏng, làm người thì được to luyện trong gian khổ, gặp khó khăn vẫn phải kiên định, không nên để ý tới những lời dẹp pha, làm lung lại ý chí. Trong lúc nhất thời, chân tôm nhạc đàn chỉ cảm thấy hốc mắt cài nóng, đứng đau lên nhìn chầm chầm thường thi. Thì ra, nàng đều biến được lý tưởng của hắn, hồi lâu mới hỏi. Nàng bao giờ thì biết? Thường Hy cười nhạt nói. Đoán được, ta tin tưởng Huynh tuyệt đối không phải là người cam chịu sống qua ngày huống chi máu phi của Huynh còn bị người khác hãm hại. Làm sao Huynh có thể bỏ mặn không trong nồm? Cho nên, lần này chỉ sợ không phải là đơn giản trở về nước. Bất kể Huynh muốn làm gì, cũng xin giữ lại tính mạng của mình. Cần biết rằng nũa xanh còn đó. Chuyên tâm nhạc nàng không biết nói gì. Nó lại chưa từng nói cho thần hiệp biết. Thường là về nữ hẳn muốn làm gì. Nhưng không nghĩ tới, tâm minh như nàng đúng là vẫn hiểu được. Chẳng qua là hẳn vẫn không rõ. Nàng làm sao mà biết. Ta vẫn chưa nói cho nàng. Huỳnh có thể ở quốc gia xa lạ này. Chứa đựng mười năm tịch mệnh. Chứa đựng vô số xem thường chăm chọc, cười nhạo, tình nguyện hạ bình biểu tượng câu tiễn nằm ca đếm mật mười năm cuối cùng có thể đoạn lại được quốc gia của mình ta tin tưởng mình chịu nhịn nhiều như vậy đến cuối cùng có thể cứu được mẫu phi đoạt lại thứ thuộc về huynh chẳng qua là ta chỉ hy vọng bất kể huynh muốn làm gì thành công là chuyện tốt nếu như không thành công cũng mong huynh có thể như bước tranh này kiên cường đợi một ngày khác trải qua vô số chuyện như vậy Thường khi hiểu được để thành công thì cần rất nhiều yếu tố. Chỉ một chuyện nhỏ tí tẹo cũng có thể làm học kế hoạch. Lúc này cần nhấn lại ý chí kiên cường. Chuyên tôm nhạc đang chậm chậm, đem bức đanh chữ cũng lại trong tay, sau đó trịnh trọng nói. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Thường khi không hiểu rõ tình hình của mình khả quốc, mấy càng không biết được đến tổng cùng hắn có thành công hay không. Nhưng là nàng hiểu được. Một người có thể tồn tại trong nghịch cạnh như vậy, thì chắc chắn người đó sẽ có nghị lực hơn người. Quyết tâm làm cho bằng được việc hẳn muốn làm, cuối cùng có thể thành công. Trước, chúc Huynh mạ đáo thành công. Nếu có một ngày Huynh được như huyện, đừng quên gửi cho ta mộng phong gia thư, để cho mỗi buổi ở nơi đứng khách quen người biết được tình hình của Huynh. Nói tới chỗ này, tinh âm thượng thi có chút đáng trá, trên mặt mang theo nồng đậm sầu não. Chiên tâm nhạc nàng ở trong lòng của nàng, giống như một vị đại ca. Nào luôn hy vọng hắn có thể bình an, quan sự trôi chải, tâm tượng sự thành. Chiên tâm nhạc nàng nàng nề gần đầu một cái, sau đó giải vướng đi sang ngoài. Thời điểm đi sang ngoài cửa đại điện, bỗng xoay người lại một cái. Rốt cuộc, vẫn đem lời trong lòng không nhìn được, mà nói ra. Nếu như ta hy vọng nàng có thể đi cùng ta, nàng sẽ đi sao? Biết rõ không có hy vọng, nhưng vẫn cứ như một cả ngốc mong chờ đáp án, trước khi hoàn toàn chết tâm thì vẫn mong chờ một chút xíu hy vọng. Thân thể thường hy vọng chấp cứng lại, không nghi tới hắn rút cũng vẫn hỏi ra. Trong lòng của nàng chỉ có tiêu văn trả, chắc chắn là sẽ không cùng hắn đi, nhưng nếu để cho nàng quyến tiểu nói ra những lời vô tình như vậy, nàng còn không hạ được quan tâm, vì vậy trong lúc nhất thời có chút do dự thế thường hỷ do dự, trên tôm nhạc đan lại dấy lên một tia hy vọng. Xa xa, nhưng trầm chầm, chầm vào thường thi hy, hy vọng nàng có thể đi cùng hẳn. Nàng sẽ không đi cùng người. Thanh âm tiêu văn tráng trong lúc bất chợt vang lên. Thường thi cùng chiên tôm nhạc đan bị hồi dọa cho giật mình. Hãy người đồng thời đứng về phía thanh âm phát ra mà nhìn lại. Chỉ thấy tiêu văn tráng thần sắn lạnh như băng đứng sau chuyên tôm nhạc đan một khoảng không xa. Tiêu Văn cá có chút tức giận, Thường Hi cư nhiên do dự. Chấn nghĩa tên tiểu bệnh kiểm này, cấp long nàng có một tia địa vị hay sao? Dài bướm đi vào đại điện, mấy bước liền đi tới bên người Thường Hy, đưa tay ông nàng vào trong ngực, nhìn chiên công nhận đang nổi. Mình Vương Điện Hạ, Thường Hi là nữ nhân của bản Thái Tử, cách đời này nàng sẽ không đi theo bất kỳ ai khác, xin mời ngài trở về đi. Thường Hi nghe được lời nói của Tiêu Văn thì chỉ cảm thấy gương mặt từng tận nóng lên. Hắn cưng nhìn, ở trước mặt người khác nói những lời như vậy. Chuyên công nhà đàn, nhìn thấy vẻ mặt hai người, đôi mắt nhất thời có sầm xuống. Muộn nóc một câu lại cảm thấy, bất kỳ công nào cũng là dư thừa. Nhìn thường như một cái, lúc này mới xoay người lão đảo đi ra ngoài. Hạnh phúc của người khác, cũng chính là nhỏ xám lên miệng vết thương của hắn. Dọc theo đường đi, Chuyên tâm nhạc đàn nhớ lại mỗi một vẻ mặt của thường thì trong suốt khoảng thời gian qua, từng cái mỉm cười, từng cái giống như rõ mồn một, rõ ràng như trước. Đến lúc thần sự đi ly thì mới phát hiện ra đã yêu sâu đậm như thế. Dịch trường đã lo lắng chờ chuyên tâm nhạc đàn trở lại, xa xa, trong qua cổ đại mồm, liền thấy được thân ảnh lung lay của chuyên tâm nhạc đàn. Ánh mắt hắn sáng lên, vọt một bước liền tiến lên phía trước. Thiếu chủ Thanh âm dịch dường màng theo hừng phấn vui mừng quá độ khiến hắn không chú ý đến kháng thường của chuyên tâm nhạc đàn. Trong ánh mắn chỉ có tỏa sáng lấp lánh Chuyên tâm nhạc đàn thế nhưng không có tâm tình nghe đến bất cứ chuyện gì, vẫn tai một cái nói. Ta muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ, có chuyện gì để lát nữa nói. Dịch dường lúc này mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, khẽ nhúc mai muốn hỏi tới. Nhưng là, Lan Nghị chỉ cần mình đem tình tốt tốt nói ra, thì lòng của thiếu chủ lập tức tốt lên. Đây chính là chuyện cực tốt. Tìm lâu như vậy, cấp nghiệp tới nàng ở ngay bên cạnh. Thiếu chủ, tìm được vị trí của thần nữ hậu quốc rồi. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu Là truy nã đông cùng ái phi đừng vội trốn Tác giả ám hương Diễn đọc Đào Mai, truyền được phát tên Đào Mai YouTube. Chương 273 Chuyên tôm nhạc đàn chấn động, nhìn dịch chương hỏi. Người nói cái gì? Tìm đựng vị trí của thần nữ hậu quốc. Tìm lâu như vậy không ra. cư nhiều đêm trước khi hắn rời khỏi định quyệt quốc, lại xuất hiện tin tức. Chắc lẽ trời cao rút cuộc chiều để mắt đến hắn sau. Đàn trong lúc ác nghĩ muốn đơn cường đập mạ chiến đấu lại nghe được tình tức tốt như vậy. Chiên tông nhạc đàn về bớt nổi bì thường, tinh thần cũng là mấy phần, nhìn dịch dương nổi. Đi vào rồi nói tiếp. Sắc mặn dịch trường có chút cổ quái, nhìn chiên tông nhạc đàn nổi. Thiếu chủ nhất định không ngờ tới chân mạnh thiên nữ là ai. Chiên tông nhạc đàn nghe những lời này thì cảm thấy rất kỳ lạ. Không ngờ tới chân mạnh thiên nữ là người nào sao. Quả trí tệ của người nọ thì hẳn biết. Chắc là trong số đó, người nào sẽ là chân mệnh thiên nữ đầy? Chuyên tâm nhạc đàn càng không ngừng suy tư ở trong đầu. đó là chân mạnh thiên nữ, thì nhất thiết phải cần hai điều kiện. Một là sinh thần, hay là ngũ thải liên hòa ẩn. Nhưng là, cứ rằng từng thi trùng ngày sinh, nhưng nàng lại không có liên hòa ẩn. Người còn lại, thì một trong hai điều kiện trên cũng không phù hợp. Chẳng lẽ nói... Ngày đến đây, trên tâm nhạc đàn ngẩng đầu nhìn chị trường hỏi. Đến tục cùng là người nào? Ngô thường hì. dịch như như chém đinh chặt sắt nổi. Đến chết hắn cũng không nghĩ đến. thân hì cương nhiên là thần nữ hột quốc. Nếu như sớm nghĩ ra thì hắn đặt hồng ngăn cản thiếu chủ cùng nạt qua lại. Thật may là hắn không có tự mình động thủ giết nàng. Nếu không, chứ sao hiện tại ý nghĩ tự sát hắn cũng muốn có. Chuyên tâm nhạc nàng vẫn còn chúng không thể tin được. Sống lớn trong lòng không ngần dân cao. Thật sự là nàng, nhưng là nàng không có ngũ thả liên hoa ấn, đây là không thể nào. Chuyên tâm nhạc đàn ngược lại nói thật không thể tưởng tượng nổi, làm sao khá như vậy cứ là nàng đây. Bởi vì ngũ thả liên hoa đã ẩn đi, chỉ có thời điểm nàng động tình thì mới hiện lên. Dịch dương nổi đầu ra đẩy, chuyên tâm nhạc đàn nhưng chầm chầm dịch dường hỏi, làm sao ngươi biết? Chúng ta điều tra lâu như vậy cũng không biết được bí mật này, tại sao đêm trước khi xuân cùng lại biết được, đừng nên để trúng dàn kế của kẻ khác. Lúc này, dịch dương lại trở nên thận trọng hơn nổi. chuyện này cũng không phải do nô tài điều tra ra, mà là có người đưa tới cửa. Người nào? Mạnh điệp phủ. là nàng tá. Thần sáng chiên tôm nhạc đàn có chút âm ồ không rõ, nhìn dịch dương hồi lâu không lên tiếng. Đứng dậy ở trong sảnh thì tới đi lùi. Mạnh địa phủ, mạnh địa phủ, nàng ta lại muốn làm cái gì? Nàng ta tại sao lại nói cho người biết? Nói nhân này tâm tư xạo trá, không thể không đề phòng. Nếu như nàng ta muốn mượn ta chúng ta, cái thù kết quán giữa thượng thi và tiêu văn trác, thì đừng có mơ. Chiên tâm nhạc tràng phân tính rất càng kẻ. Hiện tại, hắn không thể đối định với bất kỳ nhân vật nào của địch quốc. Nếu không, đối với tương lai của hắn cũng không có lợi. Muốn chi hắn cũng không có tính toán trực tiếp trở về bên khả quốc. Hắn còn có chuyện phải làm. Nếu như lúc này bị người khác tính toán, lại luôn lịa đến thường thị, nhất định phải cẩn bị cẩn thận. Mặc dù hắn không muốn mang theo thường thị đi, nhưng là hắn không muốn cẩn ép nàng. Mạnh đi phụ nói, nàng ta nghe trộm được Tiêu Văn tán và Văn Thành nói chuyện, rồi mới biết được viện thường thị là chân mạnh thiên thức. Dịch Dương mở miệng nói, nhìn chuyên công nhạc đàn. Thiết chủ, ta cảm thấy mình Địa Phụ không có động cơ nói dối. Nàng thích Tiêu Vân Trá, mà có tình Tiêu Vân Trá lại thích Ngô Thường thì Chỗ này có mâu thuẫn. Mạnh Địa Phụ dĩ nhiên hy vọng, Ngô Thường hy rời khỏi Tiêu Vân Trá. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Nhưng mình Địa Phụ nói Thường hy là chân mệnh thiên nữ, thì đúng là chân mệnh thiên nữ sao. Người cũng không nghĩ đến, tôi nhớ Mạnh Địa Phụ dùng kẻ sát. Một mũi tên hạ hai con chim. Chiên tôm nhạc đang thần sắn không tốt lắm. Hẳn cảm giác mạnh điều phủ này thật sự khiến người khác nhìn không thấu. Bất kể có phải hay không, thì chúng ta cũng không thể chỉ dàng bỏ qua. Dù sao, bố thiện đại sư cũng đã nói qua. Người có lượng chân mạnh thiên nữ sẽ nắm giữ cả thiên hạ. Chúng ta phải thử một lần. Ngoài nữa, không hiểm đó mạng với chúng ta, chứ sợ con nhiều hơn. Coi như chúng ta có chuẩn bị kỹ càng thì trong một đêm cũng không thể giải quyết hết. Chúng ta phải trường kỳ kháng chiến. Nếu như lúc này có đường chân mạnh thiên tự ở bên người. Nó không chân, thật có thể giống như đựng trời giáng thần binh giúp chúng ta giành lấy giang sang. Chịt dương không chút nào buồn tha giải thất. suy nghĩ một chút là nói tiếp. Thiếu chủ, người nghĩ kỹ đi, căn cứ vào tình báo của chúng ta. Nguyễn Thần Hi cũng không phải là một nữ tử bình thường. Nàng có thể phát rưỡng kỳ trận, năm đó Tấn Vương mời cao thủ bà ra. Cho thấy, nàng là người vừa có dũng có mù, em hiểu kỳ bên trận pháp. Còn lại, đó là trận lực thật lớn cho chúng ta. Thiếu chủ, thà tinh lầm cũng không nên bỏ xó. Dịch vương khuyên lờn, có như không muốn cũng phải mang đi, chỉ cần một tia hy vọng thì không thể buông thà. Chuyên tông nhạc nàng đang vào trầm mạng đề nói của dịch dương không phải không có đạo lý, chắc là thượng hi sẽ không theo hắn đi. mới vô rồi hắn cũng đã hỏi người Thần hi thin trong lòng là tiêu văn trá, bây giờ hắn có đi hỏi lại Thần hi cũng nhất định sẽ không theo. huống chi hiện tại hắn mong giữa bọn họ chỉ có tình bạn thuần túy, không nhúng một tia vụ lợi nào hết. dịch dương chuyện này vẫn còn chưa nắm chắc mười phần, ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta không hy vọng trước khi đi lại xảy ra chuyện gì. Điểm này người phải hiểu được. Chúng ta cùng tê Văn Tráng vẫn chưa thể trở mặt. Chỉ dựa vào lời nói của một mạnh điệp vũ để bắt chúng ta đi mạo hiểm. Người không cảm thấy quá buồn cười sao. Chuyên tâm nhật đàn thả nhìn nổi, trực tiếp bắt bỏ lời của dịch dường. Nhưng nếu như thần Hi thật sự là thần nữ học quá, hẳn có nên mang theo nàng đi hay không đây? Nếu là thần Hi... Nó liệu có thể cần ép nàng đi không? Chuyên tâm nhạc nàng không biết bây giờ hắn nên lựa chọn thế nào. Nhưng ít nhất thời điểm mình còn có lý trí thì nên nhận chấm rè nẻn mong mỏi trong lòng kia lại. diệp dương nhìn chuyên tâm nhạc đàn trong lòng thầm than một hơi. Xem ra thiếu chủ thật là đã độc tâm với ngô thượng khi rồi. Nếu như rất ghia, các phải chỉ như vậy thiếu chủ nào có phân vân lẫn lượng, lượng? Xem ra hắn phải tưởng mình độc thủ. Tóm lại khi bọn họ xuất cung, hành lý nhất định phải nhiều thêm một vật. Từ trong điện đi ra, dịch giường lấy người đến hộ viện, nhỉ qua từng vây xa bên ngoài. ngay cả là ban ngày, nhưng hắn hành động màu trống gọn lẹ. Cho dù có bị người khác nhìn thấy, cũng tưởng là hoa má Đến nơi đã hẹn gặp, man đi phủ đang đợi hắn. Hai người thấp giọng nói mấy lời rồi biểu mất trong rừng hoa rạp rạp. Dịch dường trở lại binh tiêu điện. Các mệnh địa lại đi về phía trong cùng. Mềm không tưởng thì sáng, tấm lại Ngô Thượng Hi chắc định phải rời khỏi định ngược quốc, biến mất ngõ tầm mắt của tiêu văn trả.